Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đến với tập 1 của Đạo Mộ Lăng Vương Chúng ta đã hình dung cơ bản được là cái nguyên ủy của cái chuyến đi này Nhưng đằng sau đó còn những điều gì thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 Hãy nhớ để lại comment của các bạn, chúng ta sẽ thảo luận về những vấn đề xảy ra Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo Khi Hà ra bất kỳ thông tin nào mới trên kênh youtube Chuyện Ma Quang Hà Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào tập 2 của Đạo Mộ Lăng Vương sóng gian phòng bí ẩn đúng như câu nói họa vô đơn chế phúc bất trùng lai chúng tôi vừa thoát khỏi cương thi và cổ sư thì lại đến lượt vương tiên giao xảy ra chuyện tôi và tôn kim nguyên đều vô cùng nôn nóng muốn bò dạp xuống dưới miệng hang mà hét to tiên giao thế nhưng ngoài tiếng vọng lại thì chẳng có âm thanh khác nào từ dưới hang vọng lên cả giữa hàng đèn tối như mực Chẳng thể nhìn ra nó sâu đến chừng nào. Và có lẽ vương tiền rào sau khi rơi xuống cũng đã ngất đi. Cho nên cũng chẳng thể nào nghe được tiếng gọi của chúng tôi. Hơn nữa, ở cái nơi chết tiệt này, ai mà biết được ở dưới hang lại có thứ gì kỳ quái hay không. Cho nên, cứ phải nhanh chóng tìm được cách cấu cô ấy lên mới được. Nghĩ tới vương tiền rào lúc này vẫn đang bị thương, tôi không thể nào đợi thêm được nữa. Bèn nói với tôn Kim Nguyên. Cô phải xuống, xem cô ấy thế nào cứ đợi ở đây là được rồi Tôn Kim Nguyên không đáp Mà lại hỏi ngược lại Cậu định xuống đó như thế nào Tôi bình thản nói Chuyện không thể chậm trễ đâu Tiền giáo bây giờ rất có thể là đang gặp nguy hiểm Tôi sẽ nhảy thẳng xuống dưới đó Rất lời, tôi chuẩn bị nhảy Tôn Kim Nguyên vội vàng bước lên ngăn cản Sau đó trầm giọng Đừng có lộ mắng Cậu còn chưa biết là cái hang này sâu đến mức nào cơ mà Lỡ như, lỡ như nó quá sâu Cứ thế nhảy xuống thì chẳng phải là tự tìm đường chết hơn nữa, lỡ mà cậu nhảy vào người của tiên dao Cô ấy càng bị thương nặng thêm nó Nghe thế vậy, tôi bèn tự tát mình hai cái Thầm mắng bản thân mình Là bộp chột. thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện Sau một hồi thoáng trầm ngâm Tôi cất tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên Vậy theo cậu chúng ta phải làm thế nào đây Tôn Kim Nguyên mở cái ba lô của cậu ta ra Bây giờ chúng ta phải tìm một sợi dây thừng Sau đó tôi bám vào sợi dây Rồi leo xuống dưới Cậu ở trên này Sau khi tôi tìm được tên dao Cậu sẽ kéo cô lên trước Rồi kéo tôi lên Dây thần dao Tôi nhìn tôn kim nguyên đầy vẻ nghi hoặc Tôn kim nguyên không đáp Chỉ lặng lặng lấy từ trong ba lô ra Một lưỡi dao quân đội thủy sĩ Sau đó đi vào rừng Không lâu sau thì lôi ra một cuộn dây mây dài Tôi giật mình bừng tỉnh Không kìm được Hỏi bằng giọng thán phục Này Sao cậu lại mang theo cả dao? Tôn Kim Nguyên dùng dao Cắt những chiếc lá trên cuộn dây mây đi Không cả buồn ngẩng đầu lên Bình thản đáp Dao cũng là một vật phẩm thiết yếu Để sinh tồn ở nơi hoang dã mà Trong khi cậu ta nói Lưỡi dao kia vẫn không ngừng lướt qua Đưa lại nhay nhói Chỉ một lát sau Những phần thừa đã được cắt bỏ hết Cậu ta nối hai đoạn dây mây Thành một sợi dây hoàn chỉnh Kế đó khoác ba lô trên lưng Bảo tôi giữ chặt lên sợi dây Cậu ta bám vào đó Rồi từ từ trượt xuống dưới hang Năm phút sau tôi mới cảm thấy Sợi dây mây trong tay của mình Lỏng ra Tôi mới biết là tôn kim nguyên đã chạm đất Tôi bèn hỏi to xuống bên dưới Này Cậu xuống đến dưới rồi sao Ở dưới hố chuyện lên một âm thanh rất khẽ Tôi không nghe rõ được Tôi nắm chặt lên sợi dây mây, chuẩn bị sẵn sàng để kéo tiền dao lên. Nhưng đợi suốt một hồi mà vẫn chẳng thấy phía dưới có động tĩnh gì. Tôi lại hét to thêm vài lần nữa, chỉ có điều lần này không có ai trả lời tôi. Ngay cả một tiếng đáp lại dù nhỏ nhất cũng không. Tôi càng lúc càng trở nên nôn nóng. Tôi thầm nghĩ lẽ nào Tôn Kim Nguyên ở dưới đó đã gặp gì bất chắc. Sau một hồi chờ đợi, tôi không thể đợi thêm được nữa. Bèn buộc sợi dây mây vào một cái thân cây lớn ở gần đó. Đoạn từ từ trượt xuống dưới hang. Cái hang này ăn sâu thẳng ra lòng đất theo chiều thẳng đứng. Kích thước chỉ lớn hơn cơ thể của tôi một chút. Hành lang, thành hang vừa ẩm ướt lại vừa trơn trượt. Tôi chỉ có thể dựa vào sức bám của tôi để từ từ, từ từ trượt xuống dưới. ngẩng đầu nhìn lên trên, cửa hang càng lúc càng nhỏ hẹp. Lòng hang cũng càng lúc càng tăm tối. Còn tôi thì dần dần có cảm giác nghẹt thở. hơn nữa tôi cảm thấy tự như có một đôi mắt vẫn đang nhìn tôi chầm chầm. Thế nhưng quan sát kỹ lại thì phát hiện lại không có điều gì bất thường. Lúc này tôi có dự cảm không lành. Đó là Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đã xảy ra chuyện. Tôi tăng tốc cố gắng trượt nhanh hơn. Những đốt ngón tay bị dây mây cọ vào bóng rát. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được đã chảy máu Rách toạc cả da Đột nhiên chân tôi bị hẫng đi một cái Đoạn dây mây quấn vào chân Bến mất Theo quán tính Tốc độ trượt của tôi càng lúc càng rơi xuống nhanh hơn Chỉ cần trượt thêm một lúc Là tay tôi sẽ tuột khỏi sợi dây mây này mất Tôi cứ thế mà trượt thẳng xuống dưới như tiên giao lúc trước Hậu quả khó mà tưởng tượng Trong cơn bối rối Tôi dùng hết sức dướn mạnh tay phải lên Quấn chặt sợi dây mây quanh cổ tay một vòng Một cơn đau thấu tâm can chuyển đến Sợi dây mây đã siết chặt lấy cổ tay của tôi Toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dồn vào đó Tôi không kìm được thầm kêu lên một tiếng Không hay Hình như là tôi bị gãy xương cổ tay rồi Tôi cố kìm nén cơn đau Đưa tay trái lần xuống dưới Thấy đầu bên dưới của sợi dây Chỉ cách tay phải của mình một đoạn rất ngắn Nếu như không phải vừa rồi, tôi tìm được biện pháp giữa cơn nguy cấp Thì có lẽ lúc này tôi đã trượt xuống tận đáy hang Thế nhưng khi chạm tay vào phần nốt của sợi dây Tôi phát hiện ra chỗ đó không giống như bị dao cắt Mà tự như là nó bị người ta giật đứt vậy Tôi từng tận mắt thấy Tôn Kim Nguyên Dùng lưỡi dao cắt đứt phần thân của sợi dây vết cắt rất ngọt Hơn nữa, cậu ta cũng không có sức mà giật đứt sợi dây mây to như vậy Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao sợi mây dây mây lại bị cắt đứt? Lẽ nào ở trong hang này còn có thứ gì khác? Tôi nghĩ tới cặp mắt mà mình cảm nhận được lúc nãy mà bất giác dùng mình kinh hãi. Lẽ nào là hai người bọn họ đã xảy ra chuyện? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Bây giờ tôi đang bắt kẹt ở giữa hang. Cửa hang cũng là nguồn ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy. Ở phía trên. Bây giờ chỉ còn to như cái bánh nướng. tay phải thì bị thương. Chỉ dựa vào tay trái để leo lên thì đúng là hoang tưởng. Còn tạm thời chưa xét tới việc ở dưới hang có gì. Chỉ riêng chuyện, chưa biết non nông sâu như thế nào đã là cả một vấn đề quá lớn. Mà cứ như vậy tuột xuống dưới. Tôi e là khó mà giữ được cái mạng. Tình trạng của tôi lúc này là tiến thoái, lưỡng nan. Nếu như leo lên thì thứ nhất... Là lo cho hai người bọn họ Thứ hai là không đủ sức Còn nếu như nhảy xuống dưới Thì sợ rằng sẽ bị ngã chết Mà tôi cũng lo lắng Không biết là ở dưới đó có gì Đời người vốn là như vậy Trong cuộc sống Nếu như một lúc nào đó Bạn gặp một ngã ba đường Mà không biết lựa chọn Nhưng cho dù bạn có lựa chọn Thì thời gian cũng ép bạn Phải lựa chọn thật nhanh Hơn nữa Còn có thể đưa bạn vào một con đường khác mà bạn không muốn đi nhất Khi tôi đang cố chịu đựng cơn đau đớn Vừa do dự không biết phải làm sao Thì đột nhiên có một cơn gió từ trên đỉnh đầu tôi thổi xuống Sau đó có thứ gì vỗ cánh bay về phía tôi Khi chỉ còn cách tôi chừng một mét Thứ ấy kêu lên quát một tiếng suýt nữa làm hồn phách của tôi bay mất Nhưng không đợi tôi kịp run dậy. Sợi dây mây trong tay tôi rung mạnh mấy cái. Tôi thấy thân thể của mình nhẹ bẫng. Hóa ra là sợi dây đã đứt. Cơ thể của tôi cứ thế mà rơi thẳng xuống. Cho đến khi tỉnh dậy. Trước mắt tôi là một mảnh đen thôi. Bốn phía tĩnh lặng như tờ. Nếu như tôi là một người tin vào thuyết hữu thần, thì nhất định là bây giờ mình đang ở quỷ môn quan. Nhưng tôi khẳng định là tôi chưa chết. Vậy thì, Tôn Kim Nguyên hẳn là cũng còn sống như tôi vậy. Tôi cắn răng, nhịn đau. Tôi bò dậy đi tìm kiếm khắp nơi. Quả nhiên là tôi thấy Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao Ở một chỗ không xa lắm Tôi phải tốn rất nhiều công sức Mới có thể lay tỉnh được Tôn Kim Nguyên Còn Vương Tiên Giao thì Cho dù có lay như thế nào Cô cũng không chịu tỉnh dậy. Khi tôi đưa tay kiểm tra thở Thấy hơi thở của cô ấy vẫn đều đều Chắc chắn là cô ấy không có vấn đề gì lớn Tôn Kim Nguyên gắn gượng Bỏ dậy. Vân Sơn Sao cậu cũng xuống đây chẳng lẽ chẳng phải là tôi đã bảo cậu ở trên đó tiếp ứng cho chúng tôi sao? Bây giờ chúng ta làm sao mà trèo lên, còn cả tên dao nữa. Hối sao rồi? Tôi buồn bã lắc đầu, lại chợt ý thức được rằng là ở nơi đây quá tăm tối, không nhìn thấy gì cả. Tôi bèn nói, Tiên dao này bên cạnh tôi đó, vẫn chưa tỉnh. Nhưng tôi nghĩ là chắc cô ấy không sao đâu, hơi thở của cô bình thường. Tôi chờ ở trên đó sốt ruột một hồi lâu. Không thấy các cậu có động tĩnh gì. Cho nên là tôi mới xuống xem thử xem nào. Không ngờ tôi cũng bị ngã xuống dưới đất xỉu. Này mau nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôn Kim Nguyên thở phào. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Khi xuống đây tôi cứ nghĩ là mình đã chạm xuống đất. Cho nên mới nói với cậu là tiếp đất an toàn. Nhưng sau khi buông sợi dây mấy ra tôi phát hiện. Chỗ mình đang dẫm không phải là đất. Mà là lưng của một loài động vật nào đó. Khi tôi gọi người tìm kiếm tiên giao Tôi nhận ra khắp nơi đều là lông vũ Lúc đó tôi biết là không ổn rồi Tôi định đưa tay chụp lại dây mây mà không thấy đâu Dưới chân tôi hững đi Sau đó Sau đó tôi không biết gì nữa Cho đến khi nghe nghe cậu gọi Thế ra là như vậy Vậy là lúc xuống dưới này Tôi cũng có cảm giác dường như có đôi mắt Đang dõi theo mình Về sau sợi dây mây chẳng rõ bị thứ gì cắt đứt Cho nên tôi mới giờ xuống đây Mà này Hồi nãy tay tôi quấn về sợi dây mây Hình như gãy xương rồi Đau quá Tôn Kim Nguyên trầm tư Xem ra hang động này có chút cổ quái Chúng ta không tiện ở đây lâu đâu Phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây Tôn Kim Nguyên lấy ra bật lửa trong ba lô Những tia sáng yếu ớt tỏa ra Làm cho tôi vững giả hơn nhiều Chúng tôi lần mò tới bên cạnh Vương Tiên Giao Kiểm tra xem trên người cô có vết thương nào không Tình hình của cô tốt hơn tôi nghĩ nhiều ngoài mấy vết thương cũ ra thì chỉ có tay trái bị rách ra các chỗ khác đều ổn tôn kim nguyên đưa bật lửa cho tôi sau đó vạch mí mắt của vương tiên giao lại day day huyệt nhân trung của cô một lát sau vương tiên giao dần dần tỉnh lại vừa nhìn thấy chúng tôi cô ấy đã ỏa khóc khi vương tiên giao đã bình tĩnh chúng tôi bèn hỏi tiên giao sau Cậu ngã từ chỗ cao như vậy xuống mà không có việc gì Nhìn hai đứa chúng tôi mà xem Chỉ rơi từ giữa chừng thôi Mà đã mình bày đầy thương tích Vương Tiên Giao chớp mắt mấy cái Ngạc nhiên Này Các cậu cũng bị ngã xuống sao Tôi rơi được nửa đường thì như có thứ gì đó mềm mại đỡ lấy Sau đó mới từ từ rơi tiếp Cứ như là Là tôi ngồi trên tấm thảm bay Ở trong truyện cổ tích ấy. Lúc ấy Tôi Tôi vừa sợ Vừa thú vị Còn đang không biết là động vật nào trở mình. Ở trên lưng thì đột nhiên. Quay đầu nó kêu lên một tiếng. Tôi sợ quá cho nên là tái xỉu luôn. Chẳng biết. Điều gì nữa. Thế thế còn các cậu... Bọn tôi thả dây mây xuống dưới. Sau đó leo xuống tìm cậu đó. Ai ngờ lửa đường thì dây mây bị chặt đứt. Vậy là chúng tôi rơi xuống dưới này. Hồi nữa còn rơi rất mạnh. Không được ngồi thảm bay sung sướng như cậu đâu. À, có điều bây giờ chúng ta đều bị kẹt ở đây chèo lên trên thì không được rồi, đành phải tìm đường khác vậy. Tôn Kim Nguyên thở dài, sau khi xem xét một lúc rồi nói: dựa vào ánh sáng từ cái bật lửa, tôi đưa mắt ngó xung quanh bốn phía, thấy nơi đây rộng rãi, vuông vắn, chiều dài dài và chiều rộng đến đều chừng ba thước bốn trượng, cao bằng hai người đứng chồng lên nhau. Các bức tường đều được mài nhẵn bóng. Không giống do tự nhiên hình thành. Giống như là một gian phòng do con người tạo ra vậy. Gian phòng bằng đá này hoàn toàn trống trải. Bên trên mặt đất phủ một lớp bụi dày. Không biết đã bao nhiêu năm tháng không có người động chạm. Vương Tiên Giáo kêu lên kinh hãi. Đó, đó là cái gì vậy? Chúng tôi nhìn về hướng cố chỉ. Thấy hình như có một người đang ngồi tựa vào góc tường. Vừa rồi chỉ tập trung nhìn vào chỗ khác. Chúng tôi không để ý tới Nơi đó bị ánh sáng che khuất Nhìn từ xa Người ấy ngồi khoanh chân Lưng tựa vào tường Tựa như là một khối đá không động đậy Toàn thân đều mặc quần áo màu đen Ngay đến cả khuôn mặt Cũng dùng một miếng vải đen che kín Chỉ để lộ ra hai con mắt Lúc này đang nhìn chầm chầm Vào nhất cử nhất động của những vị khách Không mời mà đến như chúng tôi đây Vương Tiên Giao giật nảy mình vội vàng nép sau lưng của chúng tôi, không cả dám ló mặt ra. Tôi và tôn kim nguyên ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng vẫn là tôn kim nguyên run rong. Xin xin chào anh anh hai chị hai, à, à, à, xin chào ba đứa chúng em đang dạo chơi ở trong núi, chẳng may rơi xuống hang này, à, à, anh chị có thể chỉ cho em chúng em đường sống. Ơn đức chúng em nhất định là sẽ dốc sức báo đền. Dù phải lên núi, núi đao xuống biển lửa, chúng em sẽ nhất quyết là không từ nan. Nói xong liền buông tay, đứng im chờ đợi người kia trả lời. Thế nhưng chờ một hồi lâu, vẫn không thấy đối phương của ỉ ôi gì. Tôn Kim Nguyên bước lên vài bước. Tôn Kim Nguyên lặp lại những lời vừa rồi, một lượt, xong kết quả vẫn không có thay đổi. Sau một tháng do dự. Cậu ta dứt khoát bước hẳn tới trước mặt của người kia rồi phát hiện đầu có phải là con người đâu hóa ra lại chỉ là một bộ xương khô còn cái hốc mắt đang hướng về chúng tôi chỉ là hai cái hố đen ngòm ngòm chương 7 tiền bối xương khô thấy đó không phải là người Vương Tiên Dao lại càng thêm kinh hãi tôn Kim Nguyên thì không còn tăng thẳng như lúc trước thản nhiên đi đến bên cạnh bộ xương khô, nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt đen ngòm của nó một lát, rồi lại lật lại bộ đồ màu đen xem xét một hồi. Hắn khoằm người nhặt xuống một sấp giấy, đoạn gọi chúng tôi vào xem, trong đó viết những gì. Tôi đưa bật lở qua, thấy đó là một sấp giấy nhầu nhĩ, ố vàng, tổng cộng có mười mấy trang, có thể nhìn thấy trong những ngày tháng cuối cùng. Ở trốn tăm tối vô biên này Người này đã không nhìn ngừng nh nhớ lại Ghi chép lại những việc cũ Chữ trên giấy được viết liêu siêu bằng bút chỉ Hơn nữa đều là dạng chữ phồn thể Viết theo hàng dọc Chứng tỏ chủ nhân của bộ xương này Không phải là người đương đại Qua giọng đọc của Tôn Kim Nguyên Chúng tôi như thể bước vào thế giới Của vị tiền bối Ở góc tường kia Tiếng của Tôn Kim Nguyên vọng lên trong đêm Bóng tối u ám Nguồn ánh sáng duy nhất là chiếc bật lửa lập loè, lập loè. Ta là Trương Duy Trí. Một tên trộm mộ trong mắt người đời. Mùa hè năm 1963, ta và sư đệ đồng môn là Trịnh Duy Tím. Cùng nhau... Đến núi Lương Vương, bể trộm mộ. Trên đường về không cẩn thận rơi xuống cái hang này. Một hồi lâu sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn nghe thấy trong hang có tiếng người kêu và cả tiếng chim hót. Bây giờ mới hay là sư đệ đang tìm cách xuống để cấu hắn. Nhưng sư đệ mới xuống được nửa đường thì bị một con chim quái dị chặn đường. Vừa cào vừa trục, sư đệ hoang mang bỏ trốn. Đồng thời đồng ý là sẽ đưa viện binh đến cấu hắn. Nhưng về sau, sư đệ bật vô âm tím. Hắn không rõ là mình đã ở trong cái hang này tối tăm bao nhiêu ngày đêm. Ngoài những âm thanh do con quái đều kia vang lên. Thỉnh thoảng xuất hiện thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Ngoài một chút ánh sáng lẻ loi trên đỉnh đầu, hắn cũng không thấy bất kỳ thứ gì. Cuối cùng hắn ăn hết lương khô, uống cạn hết nước. Tự biết là mình không thể cầm cự được bao lâu nữa. Bèn viết ra bức thư dài này trong bóng tối. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có người có duyên có thể đọc được. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn gần như đã lần mò từng ngóc ngách của nơi này, mà không tìm thấy bất kỳ cơ quan hay là cửa ngầm nào cả. Ở đây chỉ có duy nhất, ô cửa sổ trên trời kia là đường ra. Đã rời xuống đây rồi, mà không có ai tiếp ứng, thì đừng hòng có đường sống. Có điều ở trên đời, không có việc gì là tuyệt đối cả. Nếu như có người có thể rời khỏi đây, thì xin hãy báo thủ giúp hắn. Hắn nghi là sư đệ vì muốn một mình nhốt chọn bảo vật, cho nên mới bỏ lại hắn ở đây, không có đến cấu. Nghe đến đây thì vương tiên giao không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Này, tôi ghét nhất là loại người bị ổi như vậy đó. Ổng cho hắn tên là Trịnh Duy Tín. Tôi thấy rõ ràng là hắn không có tích chính nghĩa gì cả. Tôi cũng gật đầu đồng tình. Chỉ là một trên tên trộm mộ thôi mà Không đáng để cho cậu phải thương hại như vậy đâu Bọn họ vốn toàn làm những chuyện Hại người lợi mình Cũng không phải dạng người tốt đẹp gì cả Rất lời tôi đưa mắt nhìn xuống Hai cái hốc mắt đen ngòm Của bộ xương khô Trong lòng thầm kinh hãi tự nhủ Lỡ như bây giờ ông ta đứng dậy Mà tranh luận với mình Thì chẳng phải là rất đáng sợ hay sao Chuyện không phải như cậu nói đâu Dường như Tôn Kim Nguyên rất bất mãn với những lời vừa rồi của tôi. Kỳ thật những người trộm mộ rất khác so với cậu nghĩ. Họ có rất nhiều điều mà cậu không biết. Tôi buông lời dẫu cẩn. Này, cậu nói cứ như thể cậu cũng là một tên trộm mộ vậy. Này, liệu có phải là cậu giấu nghề tôi không đấy? Tôn Kim Nguyên không thèm để ý đến tôi nữa, lặng lặng đọc tiếp. Lần này... Bọn họ vâng theo mệnh lệnh của sư phụ đến núi Lương Vương tìm kiếm mộ Lương Vương và hai món bảo vật được giấu trong mộ chính là Cháp pha Lê và Dạ Minh Châu Đây không phải là những món bảo vật bình thường Xong công dụng cụ thể của chúng nó thì chỉ có lão sư phụ mới biết Lương Vương Sơn đầy dãy núi cao vực sâu trong đó có tới 72 ngọn núi treo leo hiểm trở Ngoài ra còn có rất nhiều gò đồi mộ đất Muốn tìm ra ngôi mộ Được chỉ định, quả thực là khó khăn vô cùng. Huống chi là lương vương chi mộ nhất định được đặt ở một nơi vô cùng kín đáo. Bọn họ đã sống ở trong đại hợp cốc hai tháng trời. Quả đúng như câu nói. Có công mài sắt, có ngày lên kim. Dựa vào bí thuật phong thủy mà sư phụ truyền dạy, bọn họ thực sự đã tìm được một số thứ. Ban đầu họ cứ ngỡ ngọn chính của núi lương vương, Là nơi sở tại, ở đầu dòng. Tiền nhân chọn mộ nhất định là phải chọn nơi có phong thủy thật tốt. Có điều về sau sự thật đã chứng minh, quan điểm của bọn họ là sai. Một buổi tối, hắn là người gác đêm, chợt để ý thấy có một ngôi sao khá lạ, thường treo cao ở giữa trời, bèn gọi sư đệ dạy. Quan điểm của y hoàn toàn giống với hắn, cho rằng thứ mà bọn họ muốn tìm nhất định là ở vùng đất này. Thế rồi họ tiếp tục thâu đêm đi theo vì sao lần mò đến tận đây. Sau khi xác định được vị trí cụ thể, bỏ ra mười mấy ngày nữa, đào hầm tiến vào trong mộ. Vào đến bên trong, bọn họ phát hiện mộ thất của ngôi mộ này rất nhỏ, chỉ ngang ngửa với một gian phòng bình thường mà thôi. Ở nơi chính giữa có đặt một cỗ quan tài nhỏ, song ở bên trong lại không hề có thi thể. Hay là xương cốt gì cả. Mà nhìn quy cách của mộ thất thì không thể nào là mộ của lương vương được. Họ lập tức cảm thấy ủ dũ Nhưng chính vào lúc này thì trịnh duy tính lại phát hiện trên mặt đất có một cái ngăn ngầm. Từ bên trong lấy ra một cái dương gỗ. Mở cái dương gỗ. Thì hai người ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa. Chọn cả tròng mắt ra ngoài. Ở trong dương gỗ có đựng một cái cháp hình lập phương dài rộng chừng nửa mét trong suốt. Dưới ánh lửa chiếu tới, cái cháp không ngừng biến đổi màu sắc. Cái cháp này sáu mặt, đều bóng loáng, mịn màng. Tuy không tìm được cơ quan để mở ra, nhưng lại có thể thấy rõ, bên trong của nó hoàn toàn trống rỗng. Một món đồ nghệ thuật như vậy, để ở trước mặt của bất kỳ ai, cũng sẽ cảm thấy nó tinh xảo và đẹp tuyệt vời, đẹp vô song. Họ nhận định rằng đây chính là cái cháp pha lê mà lão sư phụ muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Họ vô cùng mừng rỡ. Đưa tay định bưng cái cháp pha lê. Thế nhưng sư đệ quát ngăn lại, nói là phải cẩn thận. Bên trong đề phòng có cơ quan ám khí. Sau một hồi không có chuyện gì xảy ra, cái cháp đã được cất vào trong tối một cách dễ dàng. Hai người cũng không gặp khó khăn gì khi trôi ra khỏi ngôi mộ. Bọn họ đã từng đi trộm mộ không biết bao nhiêu lần, Mà kể như chưa lần nào lại dễ dàng như vậy Hơn nữa lại còn tìm được một thứ quý báu như cái cháp pha lê Tiếp theo lại xảy ra một chuyện Mà hắn không ngờ Đó chính là hắn bị rơi xuống căn phòng đá bí ẩn Còn sư đệ của hắn là trịnh duy tím Lại vứt bỏ hắn bỏ chạy một mình Không quay lại nữa Nghe đến đây thì vương tiên giao lại không kìm được Không biết cái cháp pha lê và viên dạ Minh Châu Có công dụng gì Nhưng chắc chắn là rất đáng tiền đấy. Nghe ông ta miêu tả nó đẹp như vậy, đến cả tớ cũng muốn có nó. Tôi nói, đừng có nôn nóng. Chưa biết chừng là dạ Minh Châu lại vẫn đang ở trong gian phòng này. Chúng ta mà tìm được nó thì đúng là may lắm đó. Tôn Kim Nguyên ngắt lời, đừng có nghĩ mấy chuyện xa xôi như vậy. Lần này chúng ta có thể sống sót ra ngoài được, mới là may mắn nhất. Theo như lời của Trương Duy Trí này nói, nơi này tuy là một căn phòng kín, chỉ có lối vào duy nhất là ô cửa sổ trên cao kia. Nhưng thoát ra bằng con đường đó là điều không thực tế. Chỉ e là không bao lâu nữa chúng ta cũng lại biến thành một bộ xương trắng như ông ta vậy. Vừa hay nơi này còn ba góc tường. Chúng ta mỗi người một góc. Hai cậu chọn trước đi. Tôi sẽ lấy góc còn lại. Vương Tiên Giao nghe thế vậy thì rôn rôn bắt đầu bật khóc. Tôi... tôi, tôi không muốn chết ở đây đâu. Hai cậu nghĩ cách gì đó đi. Chưa biết chừng ở đây còn có cánh cửa nào mà, mà ông ta chưa tìm ra. Tôi không đành lòng thấy vương tiên giao như vậy, bèn phụ họa, "Ở đúng vậy đó. Có lẽ là vì bị ở đây tối quá, cho nên ông ta không tìm được cửa ra đó. Kim Nguyên, chúng ta thử dùng bật lửa soi thật kỹ xem, có khi lại phát hiện gì mới." Tôn Kim Nguyên nói, "Vội gì nào. À, vẫn còn tờ giấy nữa chưa đọc hết cơ mà. Xem bên trong biết đâu có được thông tin gì giúp ích cho chúng ta." Vậy nhưng nội dung tiếp theo khiến cho chúng tôi không khỏi thất vọng. Bởi vì ông ta toàn viết về những lần trộm mộ trong đời mình, không có tác dụng gì đối với việc giúp chúng tôi rời khỏi đây. Hai tờ giấy cuối cùng thì viết về một khe nối gọi là Lương Vương Cổ Cốc, nói rằng là người hữu duyên rơi xuống đây đều may mắn thoát ra ngoài được thì nhất định phải cẩn thận. Bởi vì nơi đó nuôi hàng ngàn hàng vạn con cổ, một khi bị loài cổ đó cắn, sau một thời gian nhất định, cổ độc sẽ phát tác biến người thành cương thi. Người nào bị nặng thì thời gian phát tác là vài ngày, bị nhẹ thì vài tháng hoặc vài năm, hoặc cũng có thể là vài chục năm, không biết chừng. Từ ngày đến đây thì không kìm được suy nghĩ. Chính là đám cụ sưu mà chúng tôi đã gặp được trong hang hôm qua. Có lẽ con cổ mà bị tiền bối xương khô này nhắc tới là nó. Vương Tiên Giao và chủ nhân của hang động đó sau khi bị cắn đã hoàn toàn mất đi ý thức. Giống y như lời miêu tả trong tờ giấy Lẽ nào ba chúng tôi đều đã bị trúng độc Vậy là tôi có chút căng thẳng cắt ngang lời của Tôn Kim Nguyên Chúng ta chắc chắn là không phải đã trúng đọc rồi đấy chứ Lợi như mấy năm sau chất độc phát tác thì sao Ở trên đó có nói về gì về cách giải độc không Tôn Kim Nguyên bất giác ngây ra Sau khi xem thoáng qua hai trang giấy cuối cùng Bèn lắc đầu Không, ông ta chỉ nói là sư phụ ông ta biết thôi Còn ông ta vì mới nhập môn chưa bao lâu Cho nên chưa nhận được chân truyền của sư phụ Có điều chỉ cần biết Có người biết cách giải động là được Chuyện đó chúng ta sau này hẳn tính Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm cách rời khỏi đây Tôn Kim Nguyên vứt, vứt sắp giấy xuống đất Cầm bật lửa từ trong tay tôi Định xem có lối nào để thoát khỏi đây hay không Đột nhiên ánh lửa lóe lên Lập loè Tôi thấy bên cạnh bộ xương khô có thứ gì đó Tôi vội kêu lên Này, khoan đã. Sau đó tôi bước tới, phát hiện ở đó cũng còn một tờ giấy nữa. Ở trên tờ giấy có ba vật được sâu vào với nhau bằng một sợi dây nhỏ. Trong đó có hai vật trông như là móng vuốt của một loài động vật nào đó. Một đầu được bọc kim loại, vật còn lại thì trông như là ngọc, tỏa ra những làn hương thơm thoang thoảng. Ở trên tờ giấy có viết Người hữu duyên, ba thứ này ta tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Nếu như ngươi có thể giúp ta báo thù vậy thì hãy coi như đây là thù lao dành cho ngươi đi. Tôi hỏi tôn Kim Nguyên xem những thứ này là gì, thế nhưng cậu ta cũng không biết. Vậy là tôi cất chúng vào trong ba lô không để ý đến nữa. Rồi chúng tôi bắt đầu lần mò, tìm kiếm lối ra. Trường 8, cờ mày sống sót. Tôi và Tôn Kim Nguyên đi đến bên cạnh bức tường, vừa chạm tay vào thì đã thấy tiếng bụi đất rơi xuống loạt xoạt Hóa ra sau bao nhiêu năm tháng không người qua lại, nơi này bây giờ đầy bụi mặn, một lớp bụi dày bám ở trên tường. Có lẽ chưa biết chừng ở đằng sau lớp bụi này còn ẩn giấu một mật đạo nào đó. Nghĩ đến đây chúng tôi mừng rỡ, vội gạt đi bụi bọng, rồi bất ngờ phát hiện tường ở nơi đây không phải là bằng loại đá bình thường. Vừa mới nhìn vào đó thì tôi nghĩ ngay đến những hàng lan can cẩm thạch trắng tại cố cung. Sau khi dọn dẹp xong bức tường, tôi phát hiện, ngoài các đường nối giữa những khối cẩm thạch trắng với nhau, ở trên tường không có bất kỳ một khe nứt nào, cũng không có hình vẽ, chữ viết nào. Tất cả nơi đây được mài bóng loáng như gương. Sau đó tôi còn phát hiện được, ở đây được lát bằng những khối cẩm thạch trắng, chỉ nhìn màu sắc đã biết là chúng là loại cẩm thạch trắng cao cấp. Sau một hồi tìm kiếm kỹ, quả thực đúng như lời vị tiền bối xương khô đã nói, ngoài ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu kia thì không còn đường ra nào khác. Tôn Kim Nguyên đã tắt bật lửa, giữ lại một chút năng lượng để đề phòng khi cần dùng đến. Ba người chúng tôi lần lượt nằm xuống, đôi mắt ngước lên nhìn cửa hang, bây giờ chỉ to như đồng tiền xu. Không ai nói gì cả, có lẽ mọi người đều ý thức được rằng cả đời này sẽ không thể rời khỏi đây, trong lòng có chút bi thương. Chừng mười mấy phút sau, Tôn Kim Nguyên đột nhiên cất tiếng hỏi. Tại sao khi mọi người rơi xuống đây, thì con chim quái dị kia chỉ đỡ một mình tiên giao mà lại không đỡ chúng ta là sao? Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, có lẽ là vì chúng ta quá nặng, nhưng lạ thật. Sao nó lại mổ đứt sợi dây mây của chúng ta? Thì chắc nó bắt các cậu xuống đây chờ với tôi đâu. Tôi cảm thấy nó tốt với tôi lắm. Vương Tiên Giao lộ ra vẻ kêu ngạo. Này, phải rồi. Nếu như thực sự nó tốt như vậy, thì liệu chúng ta có thể nhờ nó chở chúng ta lên trên được không? Chúng tôi bị suy nghĩ này của Tiên Giao làm cho bật cười. Tôn Kim Nguyên nói. Cho dù là nó đồng ý, thì bây giờ chúng ta cũng đâu biết tìm nó ở đâu. Vừa nãy đã tìm từng ngóc ngách của gian phòng đá này rồi. Ngay đến cả một cái cọng lông của nó cũng không thấy. Chắc là nó không sống ở đây. Nó chỉ đi ngang qua rồi nghỉ lại một đêm. Thôi đi cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Vương Tiên Giao ủ rũ. Tớ biết là như vậy là không có thực tế. Nhưng mà có điều tớ thực sự là muốn rời khỏi đấy lắm rồi. Các cậu các cậu gạt tớ một chút cũng được mà. Tôi cất lời an ủi. Tiên Giao, cậu đừng có nôn nóng. Ông trời không tuyệt đường người bao giờ. Chắc là con chim nó sẽ tới tìm cậu ngay thôi. Vương Tiên Giao gật đầu mếu máu. Mong là như vậy. Lời còn chưa dứt thì ở trên đầu của chúng tôi vang lên những tiếng lạch phạch lạch phạch. Chúng tôi đồng loạt ngẩn đầu lên. Thấy một chuột ánh sáng ít ỏi từ ô cửa sổ trên trời cao chiếu xuống. Đã bị một thứ gì đó che lại. Âm thanh càng lúc càng to, áng chừng là sắp tới gian phòng này đến nơi. Tôn Kim Nguyên vội vàng đốt lửa lên, nhưng khi ánh lửa vừa lóe, thì thứ kia kêu quát một tiếng, rồi lại biến mất. Này, các cậu, các cậu vừa nhìn thấy cả, đúng không? Tôn Kim Nguyên quay sang chúng tôi, hào hứng hỏi. Vương Tiên Giao hưng phấn, là, là con chim đó. "Tôi tới cứu tôi đó." "Này, cậu cậu mau tắt lửa đi, chắc là nó sợ lửa cho nên nó không dám xuống đâu." "Cái gì mà tới cứu cậu chứ? Theo như tôi thấy, con chim đó nó không to đến mức có thể cõng cậu bay lên trên mặt đất được đâu. Hơn nữa, cửa vào hang động này nhỏ như vậy, đôi cánh của nó đâu có thể giang ra được, phải dựa vào móng vuốt bám vào vách xung quanh mới có thể xuống được." Tôn Kim Nguyên không ngừng đả kích. Suy nghĩ ấu trĩ của Vương Tiên Giao Khoan đã Tức là con chim nó đỡ Tiên Giao xuống đây Con chim mà cậu dẫm chân vào Cùng với con chim mổ đứt dây của tôi Làm tôi bị ngã Đều là nó Nhưng rõ ràng là chúng ta Đều thấy nó đang xuống đây Làm sao tự nhiên nó lại biến mất được Tôn Kim Nguyên đứng dậy Đưa bật lửa cho Vương Tiên Giao Rồi mới trầm dọc Có lẽ đáp án sắp được làm sáng tỏ rồi đây Vân Sơn, cậu cõng tôi Để tôi lên đó xem Tôi ngạc nhiên nói Này tôi đâu có phải là con chim Làm sao mà tôi cõng cậu bay lên trên đó được Cậu nghĩ đi đâu vậy Tôi chỉ định đứng lên vai cậu Xem trên đó như thế nào thôi Tôi cười nói Đây là ý tưởng mà con chim nó mang cho cậu đó hả Chắc không phải là cậu định học theo nó Là dùng tay bám vào vách để trèo lên chứ Tôi bảo cậu cõng thì cậu cứ cõng đi Đừng có nói nhiều lời Tôi định làm gì thì một lát nữa các cậu sẽ biết Tôn Kim Nguyên nói bằng giọng bực bội. Vậy là tôi ngồi xuống, chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, lần này tôi sẽ làm trâu làm ngựa, để cho cậu cưỡi một lần đó. Lên đi, một lát nữa, nếu mà có ngã xuống thì đừng có ngã lên đầu tôi đó. Tôn Kim Nguyên bám lấy đầu tôi, ngồi xổm lên vai tôi. Sau đó, bảo tôi từ từ đứng dậy. Tôi dùng hết sức bình sinh mới có thể đứng lên. Cảm thấy tôm Kim Nguyên đang rôn rôn ở trên vai của mình. Tôi cố gắng ngước mắt nhìn lên, thấy cậu ta đưa cả hai tay lên trên tường, như đang lần mò tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên hai chân của cậu ta dẫm mạnh làm cho tôi loạn troạn. Sau đó, cậu ta bám vào vách hang mà trèo lên trên. Tôi quay sang nhìn Vương Tiên Giao, thấy cô ấy cũng giống như tôi vậy, đang mở to cặp mắt hết cỡ, khuôn mặt đầy kinh ngạc bởi vì ánh lửa quá yếu ớt. Đường thông lên phía trên lại nhỏ hẹp, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy tôn kim nguyên đang dần dần treo lên cao. Còn cụ thể, cậu ta đang làm gì thì không thể nhìn biết được. Sau khi cả hai chân đã co được lên phía trên, tôn kim nguyên hoàn toàn biến mất, chẳng còn thấy bóng dáng Ánh sáng lại một lần nữa dọi xuống từ nơi cửa hang. Khi chúng tôi đang cảm thấy kinh ngạc bởi vì tôn kim nguyên biến mất thì trong hang động, bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt Dựa vào ánh sáng lập lẻ từ chiếc bật lửa, Tôi nhận thấy khuôn mặt ấy đen thôi Thịt ở hai bên má nở toát ra Từ bên trên còn có thứ gì nhớp nháp Nhỏ xuống Có mấy giọt Rớt qua tay của tôi Tôi đưa tay quẹt nhẹ Đoạn đưa lên mũi ngửi ngửi Thì một cái thứ mùi nồng nặng Tanh tưởi Nó ập tới Tôi bất giác thầm nghĩ chắc chắn là Tôn Kim Nguyên đã bị con quái vật này giết rồi. Thế là lập tức tôi kêu lên một tiếng không hay. Tôi dùng hết sức gọi tên cậu ta mấy lần, còn Vương Tuyên Giao thì đã sợ hãi bật khóc thành tiếng. Đúng lúc này, khuôn mặt kia há miệt. Cái thứ nhớp nháp vừa rồi, nó lập tức rơi xuống càng nhiều hơn. Tôi nghi ngờ là con quái vật này định tấn công chúng tôi. Ben chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự Nhưng không ngờ âm thanh phát ra từ miệng của nó Lại là Tôn Kim Nguyên Này Hai đứa các cậu theo linh tinh cái gì vậy Làm tôi sợ giật cả mình Chỏ tôi chết thật rồi hẳn khóc Bây giờ thì máu chảy lên trên đây Có lẽ đây chính là con đường mà có thể đưa chúng ta ra ngoài Nào đón lấy Một sợi dây thừng đơn giản Được làm từ ba lô và quần áo Được Tôn Kim Nguyên ném xuống Tôi bế vương tiên rào lên, để cho cô nàng nắm lấy sợi dây. Sau đó từ từ trèo lên từng chút từng chút. Cuối cùng, Tôn Kim Nguyên cũng chụp được cánh tay của cô nàng, rồi gắng sức kéo. Mãi đến lúc này tôi mới phát hiện ra là tay phải của mình không bị gãy xương. Vừa rồi chỉ vì là đau quá cho nên tôi từng nhầm. Tôi vội vàng nắm chặt lấy sợi dây để cho hai người họ kéo lên. Thế ra, khoảng giữa cửa hang có một địa đạo bí mật. Đứng ở bên dưới không thể nào nhìn rõ Vừa rồi khi con chim lớn kia xuất hiện Rồi biến mất Tôi và tiên giao đều không có chú ý Trong khi đó Tôn Kim Nguyên lại nhìn thấy Khi sắp xuống tới căn phòng đá, Con chim đột nhiên lại chui người vào trong đây Cho nên mới chèo lên kiểm tra Xem rút cuộc ở đây có bí mật gì Và bất ngờ chúng tôi phát hiện ra một địa đạo Ở một nơi mà ít ai ngờ tới Tôi cất tiếng trêu đùa Tôn Kim Nguyên Mặt cậu làm sao vậy Lẽ nào cậu bị con chim kia mổ trúng mà biến thành máu thịt bay nhày Vừa nãy tôi còn tưởng cậu là công thi Tôn Kim Nguyên đưa tay lau mặt hậm hực tôi lên đây trước Hóa ra phải làm bê đỡ đạn cho các cậu đó Vừa mới chui vào đã bị ngã cắm mặt xuống đất Nếu như chỉ là đất thôi thì còn đỡ Nhưng mà tôi nghĩ đây là phân chim Dính đầy mặt tôi này Thực sự là gây tẩm quá Tôi cười nói Hay con chim đó tệ thật Giúp chúng ta xong còn đòi trả thù lao nữa Chính là bắt cậu dọn dẹp đống phân của nó. Tôn Kim Nguyên giả bộ tức giận. Tôi đã giúp cậu mà cậu không trả thù lao cho tôi. Còn đâm chọc tôi nữa. Có điều cậu cũng đừng có vui mừng quá sớm. Nó có giúp chúng ta hay không thì phải xem xét sau. Nếu không thể thoát ra khỏi đường hầm này. Chúng ta chỉ còn cách ngồi đây chờ chết. Lương khô đâu? Ai, suốt cả ngày trời chưa có ăn gì. Tôi đói đến nỗi đầu óc choáng váng rồi đây. Mau đưa cho tôi đồ ăn nào. Nào. Dù có chết thì tôi cũng phải là một con ma no chứ. Này Ở đây bần quá. Vương Tiên Giao lắc đầu quầy quậy. Tôn Kim Nguyên lấy ra cái ba lô của tôi. Bây giờ cho dù là cậu cho tôi một cái bát thịt rồi bắt tôi chui vào nhà sĩ ăn. Tôi vẫn ăn ngon lành đó. Vì phải no thì mới có sức làm việc được chứ. Tôi có cảm giác quãng đường mà chúng ta còn phải đi dài lắm. Tôi cũng cầm một miếng bánh mì lên. Bẻ ra chia cho Tiên Giao một nửa. Sau đó trệu trọng nhai. Đồng thời cũng bắt đầu quan sát tình hình ở trong địa đạo này. Trường 9, bên trong địa đạo Địa đạo này rõ ràng là do con người đã đào ra Tuy đã qua nhiều năm tháng Mặt đất ở bên trên đã mềm và bở Nhưng đôi mắt vẫn nhìn thấy vô cùng bằng phẳng Ở bên dưới hơi chảy xéo lên phía trên Ba mặt còn lại tạo thành hình vòng cung Trên mặt đất rõ ràng là dấu vết bị vật nặng đẻ lên Lúc mới đi vào địa đạo còn khá rộng rãi chiều cao đủ để cho một người đứng thẳng mà đi. Nhưng khi đi được chừng năm sáu bước thì nó đột nhiên trở nên nhỏ hẹp, phải khom lưng xuống mới có thể đi qua được. Hơn nữa địa đạo này rất âm u và ẩm ướt. Mới đi được một lát mà bùn đất đã dính đầy chân, cực kỳ bất tiện. Sau khi đi vào đây, tôi bắt đầu tìm kiếm dấu vết của con chim Nhưng lạ một điều là chúng tôi chỉ tìm thấy một cái ổ được làm từ cành và lá cây Ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khác Lẽ nào con chim đó thấy động cho nên đã chui sâu vào bên trong địa đạo Nói thật lòng tôi cũng rất muốn biết nó là giống chim gì Hơn nữa rốt cục nó đã cứu chúng tôi hay là hại chúng tôi vậy Nhìn Tôn Kim Nguyên dùng bàn tay dính đầy phân chim để ăn bánh mì một cách ngon lành Tôi cảm thấy vô cùng khâm phục Hôm nay nếu như không nhờ có cậu ta thì chắc chắn Chúng tôi sẽ chết ở trong gian phòng đá. Bình thường, cậu ta vốn không có hứng thú với những thứ kỳ quả quái dị Tư duy của Tôn Kim Nguyên nhạy bén, phản ứng lại nhanh nhạy, thường xuyên khiến cho tôi phục sát đất. So với cậu ta, tôi cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, chỉ biết ngâm thơ viết văn, không có chút tác dụng thực tế nào cả. Chờ Tôn Kim Nguyên ăn xong minh bánh mì cuối cùng, chúng tôi thu dọn qua loa rồi xuất phát. Tôn Kim Nguyên đi đầu, Vương Tiên Giao đi giữa, tôi đi sau cùng, cứ thế chẳng mong bò đi. Kể từ hồi biết đi, tôi chưa bao giờ bỏ một quãng đường xa đến như vậy. Chẳng bao lâu thể sau lưng, ở hông, đã đau mỏi, cánh tay dính đầy bồn, thậm chí là bắp chân còn bị chuột rút. Mồ hôi cũng bất rác Tôn ra đầy mặt, thật sự là đau khổ. Xem ra đi bằng bốn chân nó không hề dễ chịu. Tôi phát hiện đứng thẳng đi lại bằng hai chân là quyết định vô cùng sáng suốt của nhân loại. Nếu không, bây giờ chắc là chúng ta còn phải chịu khổ nhiều lắm. So với tôi thì Tôn Kim Nguyên vất vả hơn. Vừa phải cầm bật lửa dò đường, vừa phải đề phòng ở phía trước. Có thứ gì đó đột ngột tấn công. Di chuyển ở trong địa đạo, ngoài những sự dày vò về thể xác, chúng tôi còn phải chịu sự hành hạ về tinh thần. Con người khi ở trong bóng tối... Thường phải chịu một thứ áp lực khó có thể diễn tả được bằng lời. Đã thấy ở nơi đây, không khí loãng, chúng tôi đều cảm thấy hết sức nguồn ngạt, Kèm theo đó trong lòng dâng lên một cơn sợ hãi đối với tương lai vô định. Tôi vừa tiếp tục bò, vừa nghĩ về vầng dương dạng dỡ, chiếc giường mềm mại. Trong lòng tôi thầm hối hận bởi vì mình đã sống sông sướng biết bao tự dưng lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này mà chịu khổ sở. Lỡ như cái mạng nhỏ này mà không giữ được, vậy thì đúng là oan ức. Khi tôi đang suy nghĩ vô vơ thì đột nhiên va vào vương tiên giao ở phía trước, mới phát hiện ra họ đã dừng lại. Tôi hỏi Sao vậy? Các cậu mệt cho nên nghỉ ngơi đây à? Đừng có nghỉ nữa, cố gắng đi một mạch đến cuối đường có phải tốt không? Tôi thấy cái giường ế ái ở nhà đang vẫy tay đợi mình rồi. Tôn Kim Nguyên bồn bực, Bạch Vân Sơn, cậu đừng có nào mơ giữa ban ngày đi Bây giờ trước mặt chúng ta có hai con đường Tôi đang vật phân vân không biết chọn con đường nào đây Các cậu cho ý kiến đi Lại phải lựa chọn Có điều cho dù như thế nào đi chăng nữa Thì chúng tôi cũng cần phải nhanh chóng Đưa ra lựa chọn của mình Tôi suy nghĩ một lát rồi nói Này, cái nốt của cậu nằm ở bên tay phải Bây giờ cậu đang dẫn đường Vậy chúng ta cứ chọn đại con đường bên phải đi Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng là hai cái nốt rồi của chúng ta nhất định có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hôm nay thử xem. Tôn Kim Nguyên gật đầu. Được rồi, vậy thì thử xem thế nào. Nói đoạn tiếp tục di chuyển. Sau khi đi qua chỗ rẽ, tôi cảm thấy bên trái đường dường như lạnh hơn một chút. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu rất nhanh. Tôi không quá để tâm. Tôi vẫn bám theo Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao tiến về phía trước. Địa đảo ở bên phải lớn hơn hẳn so với lúc trước, bây giờ chúng tôi chỉ cần hơi cúi đầu là có thể đi thẳng, tốc độ nhanh hơn trước nhiều. Mấy phút sau, vương tiên giao đang đi ở giữa, đột nhiên lên tiếng. Này, hai cậu có cảm thấy nơi này có chút khác thường không? Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác là lạ. Dường như là tôi thấy có cái gì đó, nó không có đúng lắm. Tôn Kim Nguyên cũng nói. Cậu nói đúng. Tôi cảm giác hình như là chúng ta đang đi sâu xuống dưới. Tuy là sự thay đổi rất nhỏ, nhưng nếu như để ý thì vẫn có thể phát hiện ra. Màu lùi lại đi, Vân Sơn, quay đầu lại đi. Xem ra là không thể tin vào nốt ruồi của cậu được rồi. Sớm biết như vậy thì phải tin vào nốt ruồi của tôi. Tôi nói, sau đó liền quay người đi ngược về đằng sau. Mới đi được 10 bước chân, chân tôi như bị thứ gì đó chặn lại. Tôi cứ ngỡ rằng là mình đã đi lệch hướng bèn điều chỉnh góc độ một chút. Nhưng vẫn có thứ gì đó cản đường. Tôi vùng chân đá thử hai cái. thứ ấy rất cứng, tựa như là một bức tượng vậy. Này, không lùi lại được nữa rồi. Ở đằng sau, ở đằng sau là một bức tường chắn rồi. Tôn Kim Nguyên mắng. Cậu đừng có ăn nói linh tinh nữa Bạch Văn Sơn. Chúng ta vừa đi qua đó, rõ ràng là không có gì. Sao bây giờ lại có tường được? Này này, cầm lấy bật lửa đi Cậu cầm lấy rồi nhìn cho kỹ Đừng có hấp tấp làm chúng tôi sợ Đón lấy bật lửa Sau đó bật lên Dơ ra trước mặt xem rốt cuộc là gì Thì quả thật đúng vậy Là một khối đá lớn Đã chặn mất đường đi của chúng tôi Thoạt nhìn thì nó giống như là một khối cẩn thạch trắng Tôi dùng sức Tiếp tục đá mạnh về bên đó Thấy nó không hề động đậy. Không biết là nó phải nặng tới mấy trăm cân, mấy ngàn cân. Tôi buồn bực nói với hai người bọn họ. Hết cách rồi. Đường lối về phía sau đã bị một tảng đá bịt kín. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Đi nào. Được bước nào, hai bước đó, đi thôi. Lạ thật. Sao tự dưng lại xuất hiện ở một tảng đá lớn ở đây chứ? Lẽ nào trên đời này thực sự có quỷ đà tương? Tôn Kim Nguyên lầm bẩm. Theo như quan điểm khoa học hiện đại, khi đi lại ở một vùng đất trống trải, mỗi lúc chảy tối, người ta thường là khó phân biệt được phương hướng. Cứ thế đi vòng vòng, sau một đoạn thì lại trở về vị trí cũ. Người xưa mê tính cho rằng hiện tượng này là do yêu ma quỷ quái. Tạo thành một bức tường vô hình bao bọc xung quanh. Khiến người ta không thể nào thoát được. Cái đó gọi là quỷ đả tường. Tôn kính Nguyên nói. Đừng có căng thẳng nữa. Tớ cũng không dám chắc. Cho nên chỉ tiện miệng nói như vậy. Còn nhớ trước đây tôi từng đọc một cuốn sách. Nói về quỷ đả tường. Có rất nhiều chủng loại. Thường gặp nhất là khi đi lại giữa lúc trời tối không trăng sao ở nơi hoang dã. Yêu ma quỷ quái sẽ mê hoặc tâm trí chúng ta. Khiến cho... Chúng ta không ngừng đi lòng vòng tại chỗ. Còn có một loại khác hay xuất hiện ở trong mật đảo, hàng nối. Giống như chúng ta bây giờ vậy. Khi đó yêu quái sẽ dùng những bức tường thật sự để chặn đường người ta đó. Giống như là những con chuột, chuột bạch chạy ở trong mê cung. Tôi mình nghi ngờ là chúng ta đang gặp quỷ đà tường. Tôi dùng mình run rẩy. Kiều Nguyên, cậu đừng có tuyên truyền bê tín dị đoan như vậy. Tôi nghe mà giận hết cả người. Bức tường đó bây giờ đang ngay sau lưng tôi đây này lỡ đầu có thứ gì đó chui ra kéo tôi đi mất. Cả cậu đừng có bỏ tôi một mình đó. Vương Tiên Giao đi ở giữa nói. Yên tâm đi, chúng ta đều đang trong địa đạo. Cậu bị bắt đi rồi. Hai đứa bọn tớ có thể thoát được đâu. Kim Nguyên, thực sự là có quỷ đà tường sao? Theo quan điểm khoa học hiện đại, thì quỷ đà tường không tồn tại đâu. Tôn Kim Nguyên vừa đi vừa nói, nhưng trên thực tế đã có rất nhiều người gặp quỷ đà tường. Cho nên có nhiều thứ khoa học cũng không giải thích được Phải tự mình trải nghiệm mới biết Tôi dọa dẫm Là có nói nữa Nếu bây giờ mà là lúc cách mạng văn hóa Thì cậu đã bị chụp mũ mê tín dị đoan Bị bắt đi học tập cải tạo rồi đó Trong khi nói chuyện Tôi đột nhiên cảm giác có một luồng gió lạnh Thổi vào sau gáy của mình Từ đằng sau vọng lại những âm thanh loạt xoạt Âm thanh càng lúc càng lớn Tôi vội vàng bảo hai người bọn họ dừng lại Hỏi xem có nghe thế gì không? Tôn Kim Nguyên tiến lên lắng nghe một lúc. Rồi không kìm được, hét lên. Chạy mau! Là có rắn đó! Chương mời Cầu tử nhất sinh Tiếng hồ lớn làm cho tôi giật mình đến mất mật Không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác Tôi vội vàng dậm mạnh hai chân xuống đất một cái Cầu thể cứ như thế mà lao vụt về phía trước Sau đó lại chạy tiếp dùng toàn bộ sức bình sinh mà chạy Khi cảm thấy thứ phía sau chỉ còn cách mình không đầy nửa mét Thân thể tôi đột nhiên rơi xuống dưới Sau một cú lộn nhào ngã ngửa mặt lên trời May mà mặt đất ở đây ẩm ướt mềm mại Cú ngã không làm tôi đau lắm Một cơn gió tanh thổi tới Có thứ gì đó lạnh băng đè lên người tôi Vừa nặng vừa nung núc thịt Thậm chí nó còn không ngừng ngọ ngoại Nó như là một con rắn cực lớn vậy Cú ngã làm tôi tỉnh táo hơn nhiều Trong lòng thầm biết bây giờ sống chết Chỉ còn cách nhau có một ranh giới Tuyệt đối tôi không thể trần trừ do sự Trong khoảnh khắc thấy cái đầu rắn lao về phía mình Tôi vội vàng lăn người trên mặt đất Rồi nghe bộp một tiếng Cái miệng rắn tập thẳng vào chỗ tôi vừa nằm Đương nhiên là không trúng Tôi không có thời gian nghỉ ngơi Đuôi rắn đã vù vù đánh về phía đầu của tôi May mà tôi có cái mũi rất thính Trước khi đuôi rắn đánh tới Thì đã ngửi thấy cái mùi tanh tuổi tột cùng Nhờ vậy tôi biết được nó định đánh về phía đầu mình Tôi bèn rụt đầu né tránh, xong cái đuôi rắn vẫn sượt qua mái tóc, khiến cho da đầu tôi dấm dứt đau. Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, trong khoảnh khắc tôi ngồi xổm dậy thì cái đầu rắn đã bổ dào về với tôi thêm một lần nữa. Con rắn há to miệng, lưỡi thỏ ra thụt vào liên tục, phát ra những tiếng khè khè Từ trong miệng của nó phả ra cái thứ mùi còn tanh hôi khó ngửi hơn cả cái đuôi của nó, thật là vô cùng ghê tỏm. Đương nhiên lúc này tôi làm gì còn tâm tư đâu, mà nghĩ đến những việc khác. Phát hiện thấy đầu rắn đã sắp tới trước mặt mình. Tôi bèn hơi nhún chân nghiêng người qua bên phải, lăn đi lăn lại trên mặt đất một vòng. Vừa hay khiến cho con rắn vồ trượt thêm một lần nữa. Thế nhưng con rắn vẫn tiếp tục tấn công tôi. Không chụp còn cơ hội né tránh, tôi đành nằm yên chờ chết. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì trong bóng tối chợt có ánh sáng lóe lên. Tôi mơ hồ nhìn thấy một con rắn rất to đang lao thẳng về phía mình. Cái miệng đỏ ngòm há rộng, cái lưỡi xẻ đôi không ngớt thụt thò. Từ trong miệng còn có nước rãi rắn tanh tưởi chảy ra. Tôi thầm kêu lên chết rồi. Khi cái đầu rắn tới bên cạnh thì đột nhiên dừng lại. Sau đó nó ngả hẳn qua bên trái. Thân thể lăn một vòng tròn dưới mặt đất. Cùng lúc đó một hòn đá lớn bay xẹt qua mặt, dầm một tiếng. Rời thẳng xuống cách con rắn không xa Hóa ra là Tôn Kim Nguyên Hắn thấy tôi gặp nguy hiểm Thì chợt nghĩ ra một kế hay Bê một tảng đá đánh bay con rắn đang tấn công tôi Con rắn đã hoàn toàn bị chọc giận Lên tục phát ra những tiếng khè khè Cái lưỡi đã thò ra dài hơn trước Đầu của nó ngẩn hẳn lên cao Thân thể của nó cũng vươn thẳng lên Với cơ thịt rắn chắc sau so ra thì nó còn ngỏng lên cao hơn cả hai người chúng tôi Cái đuôi của con rắn lắc lơ không ngừng Có lẽ nó đang cần cơ hội để đánh lén Đột nhiên con rắn, hai mắt màu vàng sáng mừng Nhìn chằm chằm sang hướng của Vương Tiên Giao đang rúng gió run dậy ở một góc Tôn Kim Nguyên thầm kêu không hay Sau đó vội vàng, cầm một viên đá chạy về hướng Vương Tiên Giao Tôi cũng trồm dậy làm theo cậu ta mà chạy tới Hai chúng tôi giờ cào viên đá ở trong tay, nhìn con rắn chăm chú, trong lòng thầm căng thẳng. Hai phe một mực rằng co không ai dám động, nhưng tôi biết rõ là con rắn đang tìm cơ hội tấn công, giống như những loài động vật săn mồi khác. Nó rất nhẫn lại, khi kẻ địch chưa để lộ ra sơ hở, thì nó sẽ không vội vã ra đòn. Thế nhưng chỉ cần đối thủ không cẩn thận, dù chỉ là một giây, một giây thôi, nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tung ra tuyệt chiêu chí mạng. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều biết, nếu như cứ như thế này mãi thì cũng không phải là cách. Bởi vì sức bền của chúng tôi không thể so sánh với con rắn. Do đó chúng tôi nhất định phải tìm được nhược điểm của nó rồi ra tay tấn công trước. Tôn Kim Nguyên nháy mắt ra hiệu cho tôi, tôi có thể cảm nhận được rằng là cậu ta đã nghĩ ra cách gì đó. Lên gật gật đầu, sau đó Tôn Kim Nguyên ném viên đá trong tay xuống, đoạn chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi về phía con rắn. Không khí lúc này trở nên cực kỳ căng thẳng. Cả tôi và con rắn đều ngây ra một chút. Con rắn hơi lùi về đằng sau, dường như là nhìn ra có sự khác thường. Do dự, không biết con nên lập tức tấn công hay không. Cuối cùng con rắn không nhẫn lại nổi nữa. Nó quyết định tấn công Tôn Kim Nguyên trước. Nó ngả đầu về phía sau rồi đột ngột lao về phía trước theo góc độ 45 độ. Dường như là sắp va chạm với người của Tôn Kim Nguyên đến nơi. Cậu ta nghiêng người né tránh. Rồi lệ nhẹ nhàng nhún chân một cái nhảy ra phía sau lưng của con rắn. Con rắn không buồn quay đầu chỉ dùng cái đuôi vụt tới định quấn chặt lấy Tôn Kim Nguyên. Tôn Kim Nguyên tung người nhảy lên lưng rắn. Giang hai tay ôm chặt lấy thân thể to lớn của nó. Con rắn đương nhiên là không chịu để yên. Nó lập tức lăn lộn trên mặt đất. Làm cơ thể của cậu ta hết lần này tới lần khác. Bị ba đập vào đá. Tôi thấy lực thời cô đã đến. Tôi vác một tảng đá lớn chạy tới. Con rắn nhìn thấy tôi thì lại càng thêm lăn lộn dữ dội. May mà tôn kim nguyên ôm chặt bằng không. Nó đã hất bay ra xa. Tôi giờ cao tảng đá đập về phía con rắn. Nó chỉ để ý tới việc né tránh tảng đá. Mà không biết rằng là Tôn Kim Nguyên lúc này đang đột ngột dơ cao tay phải. Mãi tới lúc này tôi mới nhìn rõ thứ mà Tôn Kim Nguyên đang nắm trong tay. Chính là con dao quân đội Thụy Sĩ nọ. Dưới ánh lửa chiếu tới từ chỗ của tiên dao. Lưỡi dao lấp lánh và ra tia lạnh lẽo. Sau một cú đâm gọn ghẽ, lưỡi dao Thụy Sĩ đã cắm thẳng vào đầu con rắn. Có điều vì dùng sức quá mạnh cho nên là Kim Nguyên tạm thời không thể rút ra bồi thêm một nhát nữa Con rắn bị đau Hết sức bình sinh quẫy một cái Lần này thì Kim Nguyên không gắn gượng được thêm Bị con rắn hất ra xa 5 mét Một hồi lâu sau vẫn không thể bỏ dậy được Con rắn nằm đó quần quại Lúc thì cong vòng thân lên Lúc thì đập đầu vào tường Cuối cùng nó điên cuồng trồm thẳng về phía tôi may mà tôi lúc đó đã thủ sẵn cả một tảng đá, con rắn lao đầu vào đá, sau đó không thấy động đậy nữa. Dù là như vậy, tôi cũng bị nó hút văng đi rất xa, cứ thế nằm ở trên mặt đất kêu oai oái. Tôn Kim Nguyên sợ con rắn còn chưa chết, liền bảo người duy nhất còn có thể đi lại được là tiên giao cầm đá đập thử vào nó xem. Sau đó, cả tôi và Tôn Kim Nguyên cùng im lặng. Để chờ xem tình hình, cũng là đồng thời để cho thân thể bớt đau đớn sau cú va chạm. Vừa mệt mỏi buồn ngủ, lại nhờ có sự chăm sóc của tên dao. Tôi mơ mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ tôi nghe có tiếng ai đó gọi mình. Tôi mở mắt thấy tên dao đang lay lay. Bạch Văn Sơn, mau dậy đi. Xem một tôi đã phát hiện ra cái gì? Bạch Văn Sơn. Tôi ngồi dậy cảm thấy thân thể không còn quá đau đớn nữa. Vừa rồi mãi lo đánh nhau với con rắn. Tôi không có chú ý tới xung quanh. Bây giờ mới biết được mình đang ở trong một gian phòng khác. Có điều không giống với gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy. Gian phòng đá này rộng hơn, nhưng lại thua kém khá nhiều về độ xa hoa. Chỉ được xây bằng loại đá cẩm thạch bình thường. Ở giữa có đặt một cỗ quan tải đá nhưng đá vỡ vụn. Những tầng đá chúng tôi dùng để giết con rắn vừa rồi Chính là từ cái quan tài này mà ra Rất hiển nhiên Những thứ trong quan tài đã bị cướp sạch Xong Lẽ nào còn có thứ gì đó sót lại Vừa được bọn họ phát hiện ra Cho nên họ mới nôn nóng nói với tôi như vậy Chắc chắn không phải là Này Các cậu tìm được viên dạ Minh Châu rồi sao Tôn Kim Nguyên cất lời chế diễu Cái gì mà dạ Minh Châu bọn tôi chỉ tìm thấy một con heo là cậu thôi. cậu nghĩ đấy có dạng minh châu mà nó có tối tăm thế này à? Vương Tiên Giao đứng ở một bên cười khúc khích. mau đi thử xem. bọn tôi phát hiện ra trên tường có mấy bức bích họa đó. tôi vừa day day khỉu tay đi vừa đi về phía bức tường mà tôn kim nguyên đang đứng, dựa vào ánh sáng từ chiếc bật lửa trên tay của cậu ta, tôi thấy ở trên tường có bốn bức bích họa rất lớn tám bốn bức bích họa đều được điêu khắc thẳng vào đá. Không hề bôi màu gì cả. Bởi vì đã qua nhiều năm tháng, cho nên lại thêm không khí ẩm ướt ở đây. Rất nhiều nét khắc đã bị ăn mòn. Bây giờ chỉ có thể đại khái nhìn ra các đường nét chính. Bên trong đó dường như có rất nhiều người đang mở núi đục đá để xây dựng đường hầm. Còn có một người ăn vận trông rất hoa lệ đang đứng ở trên một ngọn núi cao. cúi đầu nhìn xuống, Có vẻ như đang giám sát đám công nhân ở bên dưới Điều kỳ lạ là trong tay người này Có một viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ Làm cho người ấy trông thật như là một vị thần tiên Đang nghỉ chân tại núi non nhân gian vậy Tại góc dưới bên phải của một bức họa Có một khe nối Ở trong khe nối dựng lên rất nhiều lán Dưới mỗi lán thì đều có một ăn nước Ở trong cái ăn nước có đậy nắp được lật lên Trong đó có rất nhiều thứ gì đó cong queo ngoàn ngoèo, Tựa như là một loài sâu bọ vậy Nhìn đến bức bích họa thứ tư Thì hai mắt của tôi sáng bừng lên Bởi vì tôi nhận ra đó không phải là bức bích họa Rõ ràng là một tấm bản đồ Hơn nữa còn khắc sâu vào bên trong đá Sâu hơn ba bức họa trước rất nhiều Những đường nét vẫn có thể nhìn rõ Tôi đưa mắt nhìn qua tôn kim nguyên Về mặt của tôi lúc này cực kỳ kích động Cậu ta khẽ nói Đây chính là bức bích họa mà tôi muốn cho cậu xem đó. Tôi vội vàng hỏi, Vậy cửa ra rút cục là nằm ở đâu? Tôn Kim Nguyên đưa tay chỉ vào một chỗ trên bàn đồ. Chúng ta đang ở đây. Một gian mộ thất. Những dấu ích này dường như là chứng tỏ nó đã bị bỏ. Đây là gian phòng cẩm thạch màu trắng khi nãy. Đường thông thẳng lên phía trên này chính là nơi chúng ta đã rơi xuống. Còn đây là địa đạo mà chúng ta đã dùng để rời khỏi gian phòng. Khi tới nơi này, đã chia làm hai nhánh trái phải. Chúng ta đi con đường bên phải, sau đó đi về phía trước. Ở chỗ này này, có một cánh cửa được đóng mở bằng một tảng đá lớn, có thể kéo qua kéo lại theo chiều ngang. Chắc hẳn là vừa rồi con rắn kia đã dùng tảng đá để chặn đường quay lại của chúng ta. Sau đó đuổi theo chúng ta tới ngôi mộ thất bị từ bỏ này. Còn nơi này nữa, đây, chính là nhánh địa đạo ở bên trái. Cậu nhìn xem đi. Nếu đi thẳng theo bên đó thì đi đâu? Ai, nếu mà lúc nãy chọn đi đường đó thì chẳng phải là chúng ta có thể ra ngoài được hay sao? Nhìn vào bản đồ, tôi thầm buồn bực. Vừa rồi đúng là nếu như lựa chọn đúng, chúng tôi đã có thể thoát nạn. Không đến nỗi, phải gặp thêm một hồi tai kiếp, suýt nữa phải trôi vào bụng rắn mà nằm. Tôi nói với Tôn Kim Nguyên, vậy thì còn đợi gì nữa? Tránh đêm dài lắm mộng. Chúng ta xuất phát đi thôi Tôn Kim Nguyên biểu môi Cậu thử nhìn xem Cửa ra của địa đảo nằm ở đâu Tôi ngẩn đầu lên thì thấy Một cửa hang vừa nhỏ vừa tối thôi Ở ngay bên chỗ bức tường Được xây bằng đá Cách chỗ chúng tôi ít nhất cũng phải một tầng lầu rưỡi Dùng cách như lúc trước thì cũng chẳng thể nào với tới được Tưởng ở tận đây tuy không nhắn bóng như bức tường cẩm thạch trắng ở trong gian phòng đá lúc trước nhưng cũng chẳng có chỗ nào để có thể bám vào trừ phi là người tinh thạo khinh công mới có thể vượt nóc băng tường bằng không thì đừng hòng mà leo lên nổi tôi đưa mắt nhìn bốn phía muốn tìm xem có thứ gì đó có thể dùng tạm được không hai mắt của tôi đột nhiên lóe sáng ánh mắt của tôi dừng lại ở trên trụ cỗ quan tài giữa mộ thất tôi hưng phấn này Này, đứng lên trên trụ cỗ quan tài kia, chắc chắn là có thể với tới đó. Tôn Kim Nguyên nói, vậy cậu thử xem, có thể đẩy nó qua bên đó được không? Tôi ngânh ngang đi lên phía trước, dùng hết sức bình sinh mà đẩy. ấy thế nhưng chiếc quan tài không hề suy chuyển. Cỗ quan tài đá này tuy không dày, nhưng không nhẹ một tí nào cả. Tôi vẫy tay gọi Tôn Kim Nguyên, hai người chúng tôi hợp sức lắm mới có thể nâng được một đầu quan tài lên, ước chừng... Độ một thuốc Không thể nào mà kéo nó Tới bên cạnh bức tường kia được Sau mấy lần thử Cả hai chúng tôi đều mệt đến độ Vã cả mồ hôi đầy đầu Phải ngồi thờ ồng hợp nghỉ ngơi Đưa mắt nhìn con rắn Vừa bị chúng tôi giết chết Thấy nó vẫn còn mở trừng trừng hai mắt Nhìn về phía chúng tôi Bị nó nhìn như vậy Tôi không khỏi có chút sợ hãi Bèn chỉ tay vào nó mà mắng Thầy còn xúc sinh khốn kiếp nhà mày nữa Còn dám nhìn tao nữa Tao xẻ mày ra là 18 khúc mà ném cho chó ăn đấy hết tập 2 có vẻ câu chuyện càng lúc càng cuốn mình cũng không nghĩ là là cái dòng chuyện phôi lưu này nó lại cuốn đến mức như thế bên cạnh những sự phôi lưu này thở Thì nó còn có cả những cái linh dị mà ma quái chúng ta sẽ chờ đợi tập 3 vào ngày mai xin chào và hẹn gặp lại